Chương 16, thuốc giảm đau, chuông báo thức reo lúc 7 giờ sáng, Lâm Vận Thanh ngủ nửa tỉnh nửa mơ suốt đêm, đến nỗi điện thoại vừa reo, cô đã nhanh chóng tắt đi ngay. Tránh làm ồn đến Trần Cẩn Duyệt đang nằm trong lòng mình, đêm qua mặt em đỏ bừng vì say, cơ thể lạnh cóng nhưng tỏa nhiệt nóng bừng. Dù Lâm Vận Thanh có tăng độ máy sưởi lên cũng không mấy. Hiệu quả Chỉ biết giúp Trần Cẩn Duyệt tẩy trang, cởi áo khoác và quần ngoài, đắp chăn lên, khi Lâm Vận Thanh tắm táp xong xuôi, trở lại giường đã thấy Trần Cẩn Duyệt lại xoay người qua, đầu hướng về phía cuối giường, suýt nữa ngã xuống, cô vội vàng đỡ em nằm thẳng. Nửa đêm nửa hôm, đã tâm trạng rối bời lại còn phải phân tâm chăm sóc em, lo em bị lạnh, cũng sợ em nôn khi say. Trần Cẩn Duyệt ngủ rất lộn xộn, thích vung tay vung chân, lúc lạnh thì co giò. Trông y hệt con tôm, làm Lâm Vận Thanh không thể không dịch sát lại bằng một tư thế rất kỳ quặc, ôm em vào lòng, đặt tay lên tay em, từ từ đợi cho đến khi em cảm thấy thoải mái hơn, sau đó, từng chút thả lỏng cơ thể, mãi cho đến tận khuya, nhịp tim của Trần Cẩn Duyệt mới trở lại bình thường, cũng ngủ ngoan hơn. Bình yên cuộn tròn trong lòng chị, Lâm Vận Thanh chậm rãi rút ra. Cánh tay bị gối suốt đêm ra, nhẹ nhàng xuống giường. Tắm rửa, trang điểm, thay quần áo chuẩn bị đi làm, trước khi đi, cô đi vòng qua tủ đầu giường, mở điện thoại của Trần Cẩn Duyệt lên để bật chế độ không làm phiền, cố ý phớt lờ thông báo. WeChat vẫn còn trên màn hình, sau đó lấy điện thoại của mình Mất 5 phút để gửi tin nhắn cho em, xác nhận tin nhắn đã được gửi thành công mới rời đi. Tỉnh dậy, Trần Cẩn Duyệt không biết bay. Giờ đang là ngày hay là đêm, mình là ai và đây là đâu? Theo quy trình say muội thông thường, đầu tiên cô nhớ lại mình đang ở đâu, sau đó vén chăn lên xem mình có mặc đầy đủ quần áo hay không, cuối cùng nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua tại khách sạn Bắc Thành, quần áo đầy đủ. vẫn còn chưa tám, đi ăn đồ nhật và uống rượu, cùng Lâm Vận Thanh và đồng nghiệp của chị, tên là Triệu Mạn, mọi thứ khác đều quên sạch, đầu đau như muốn vỡ ra, mình sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Cô tự hứa với chính mình, đặt cược là mất ăn một bữa sườn hầm khoai từ của Lâm Vận. Thanh, cô buộc mình phải ngồi dậy, dựa vào thành giường. Vươn tay lấy điện thoại, rút dây sạc ra. Có hai thông báo WeChat hiện trên màn hình, tin nhắn đầu tiên đến từ Lâm Vận Thanh, khi nào dậy thì bảo trì, nhìn thời gian, được gửi cách đây 3. Tiếng trước, tin nhắn nằm ở đầu hộp thoại, là tin nhắn đầu tiên từ Lâm Vận Thanh sau nhiều năm vắng bóng, đã bao giờ bạn cảm thấy, rõ ràng đã biết thời gian và không gian bị đặt nhầm chỗ. Nhưng vẫn cố tình làm ngơ. Dù có cố gắng quay lại đúng hướng và giả vờ vui vẻ nói, xin chào, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy nụ cười gượng gạo của bạn, không biết khi gửi tin nhắn đó, Lâm Vận Thanh đã nhấp vào hộp. Thoại như thế nào, có tìm kiếm tên của mình không? Có tiện tay vào vòng bạn bè của mình xem. Có thấy dòng màu xám biểu thị đã bị chặn quen thuộc, liệu chị có, cũng như mình, chỉ vì một tin nhắn sau chữ mà mộng mơ nghĩ 30 giây. Cô lác. Đầu đáp vừa ngủ dậy, rồi thoát ra ngoài, ấn vào tin nhắn thứ hai được Triệu Mạn gửi từ tối qua, "Em đi ngủ sớm nhé. Nếu sáng mai đau đầu thì chị có thuốc giảm đau." Cô cau mày khi nhìn. Thấy cái tên đó, mối quan hệ giữa người này và chị mình là như thế nào? Theo cảm giác chủ quan mà nói, cô quý Triệu Mạn, Triệu Mạn xinh đẹp, nhiệt tình, lại còn biết chăm sóc người khác. Nhưng hễ nghĩ đến Lâm Vận Thanh cùng người ấy, cô không khỏi cảm thấy tâm trạng rối ren, không biết phải trả lời thế nào. Quyết định để yên đấy đã, Lâm Vận Thanh nhắn lại rất nhanh, "Được. Chị đặt cháo sườn cho em, thời tiết hơi xấu nên có thể giao hơi muộn." Thấy tin nhắn ấy, cô mới nhớ phải kéo rèm cửa ra. Ánh sáng chói lóa đột ngột khiến cô vô thức nheo mắt lại. Bầu trời trong xanh và mặt trời chiếu sáng, toàn bộ Bắc Thành xinh đẹp phủ tuyết trắng xóa chưa kịp tan, cũng vì cảnh đẹp đó mà tâm trạng của cô tươi sáng hơn. "Cảm ơn chị." Cô đáp, "Có đau đầu không?" "Đau, nhưng chắc hẳn lúc này Lâm Vận Thanh đang bận, nói ra câu đó chỉ tổ gây phiền toái cho chị." "Đâu cần chứ, không sao, vẫn ổn." "Chị cứ làm việc đi." Suốt 10 phút tiếp theo, Vẫn chưa có tin nhắn mới, cô đặt điện thoại xuống, đi tắm, lần này cô đã ngoan ngoãn tự biết sấy tóc, thực sự không muốn cơn đau đầu của mình chờ. Nặng hơn, tình hình giao thông trong mùa tuyết khó khăn hơn cô nghĩ, đã một tiếng trôi qua mà đồ ăn vẫn chưa giao tới. Cô hoa mắt, chóng mặt vì đói, ánh mắt lướt qua lon sữa Vương Tử trên tủ đầu giường, vô cùng quái lạ, tại sao lại có lon sữa Vương Tử đặt đằng kia? Thời nay các khách sạn ở Trung Quốc chuẩn bị cho khách thức uống này à. Đây đâu phải nhà trẻ, cầm lon sữa lên cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì hoặc chí ít là trông vẫn bình. Thường, thế là lấy khăn giấy lau qua, mở nắp lon ra uống, nửa tiếng sau đồ ăn mới giao tới, may mà có hộp sữa giúp cầm cự, không thì cô không biết mình sẽ chết vì đau đầu hay chết vì đói trước, cơn Nau trầm trọng đến mức chân cẩn duyệt thấy như mình có thể đập đầu xuống đất bất cứ lúc nào. Còn chưa ăn nổi hai thìa cháo, đã không nhịn được mà mở điện thoại lên, bấm vào hộp thoại với Triệu Mạn, "Cảm ơn chị Triệu Mạn đã quan tâm. Nếu chị tiện thì có thể cho em một viên thuốc giảm đau không?" "Đau không? Tỉnh rồi à? Đau đầu sao?" Triệu Mạn nhanh chóng trả lời, "Vâng, được, đúng lúc chị đang định về khách sạn." đến nơi chị sẽ mang cho em. Cùng lúc đó, cuộc họp kéo dài 3 tiếng bên Lâm Vận Thanh vừa kết thúc. Lâm Vận Thanh lo mãi về món cháu, làm mới lại áp xem đã giao đến chưa. Cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, chuyển về WeChat, tin nhắn của Trần Cẩn Duyệt đã gửi từ hơn 1 tiếng trước, không có sau đó, Lâm Vận Thanh nghĩ, có nên xác nhận xem đồ ăn đã được giao đến thật hay chưa? Không Em ấy có ăn được miếng nào không? Còn chưa kịp gõ chữ, bóng ai đó vỗ nhẹ lên vai cô, là Triệu Mạn với vẻ mặt mệt mỏi, chiều nay bà vẫn tham dự cuộc họp lập kế hoạch à? Triệu Mạn vừa hỏi vừa bấm điện thoại, có chứ, bà không tham gia à? Phần của tôi chỉ cần một xíu nữa là xong, vậy bà có quay lại khách sạn không? Có, đêm qua ngủ không ngon. Vừa nói vừa đánh một cái ngáp như Thật cho Lâm Vận Thanh xem, cơ mà, tôi định chiều nay sẽ đi mua sắm ở đây. Hẳn là vườn mai sau trận tuyết sẽ đẹp lắm, nhân tiện gọi cả em gái bà cùng đi. Lâm Vận Thanh cau mày, để em ấy nghỉ ngơi trong khách sạn, ngoài trời quá lạnh, ái cha, dù bà có đồng ý thì em ấy cũng không đồng ý đâu. Em ấy bảo đang đau đầu, là sao? Không phải em ấy nói không sao à? Lâm Vận Thanh hít một hơi, giọng trầm xuống, tối qua say nên sáng nay đau đầu, chứ còn sao nữa. Triệu Mạn đưa màn, hình điện thoại vẫn sáng cho Lâm Vận Thanh xem, đúng lúc đó tin nhắn mới nhất của Trần Cẩn Duyệt hiện lên, bóng chat di chuyển lên một ô, "Cảm ơn chị Triệu Mạn, cảm giác thấy điện thoại rung." Lên, Triệu Mạn lật màn hình lại, trả lời, "Không có gì." Lâm Vận Thanh im lặng, Cô nhìn lại điện thoại của mình, nhìn đoạn tin nhắn vẫn đứng yên trên cùng từ hơn 1 tiếng trước, tắt điện. Thoải, cô nói với Triệu Mạn, "Được, vậy tôi đi ăn trước." "Ừ, tôi về đây, bye bye." Lập tức xoay người rời đi.